trong ba căn cứ ngoại vi ở hướng tây nam thì đáng gờm nhất vẫn là căn cứ hiệp đức Đây là c á n h c ử a t h é p t r o n g đội trưởng bảo vệ n ú i cấm bởi để có hệ thống phòng ngự chiều sâu dày đặc các hầm ngầm được thiết kế kiên cố pháo binh ta dù rất mạnh cũng khó phá hủy được c các bạn tiếp tục nghe tiểu thuyết phía sau trận chiến của Quốc đọc cáo của Trung đội Tấn, ở đây, địch có Mời tiếp tiểu giọng đội chiều Khánh báo bạn nghe trận nhà văn Loan. Trung trưởng Tấn, thống phòng ngựa thuyết Thu Theo phía hệ sau qua sâu đây dày Vũ đ ở ặ các hầm ngầm được thiết kế kiên cố cho nên pháo binh ta dù rất mạnh cũng khó phá hủy được với cách bố phòng này của địch ta dù với lực lượng áp đảo s u n g phong lên chúng vẫn tổ chức phòng thủ và tấn công trở lại có hiệu quả thậm chí khi tưởng rằng đã chiếm được các vị trí trung tâm nhưng không phải quân địch đã xuống hết hầm ngầm rút ra phía sau chúng gọi pháo binh cứu viện bắn cấp tập khiến ta lúng túng phòng ngự chỉ chờ có thế bộ binh lẫn xe tăng định từ hầm ngầm sau lưng chui lên a o ạt phản kích khiến ta khó mà c h ố n g trả nổi thật đau đầu trung đoàn trưởng hồng trương cho gọi tấn lên sở chỉ huy hỏi đồng chí trinh sát cứ điểm này kỹ như thế có phát hiện điểm yếu nào không làm thế nào đánh được hiệp đức trung đội trưởng tấn băn khoăn nhìn trung đoàn trưởng anh hiểu nỗi lòng của ông không phải bỗng nhiên ông hỏi anh như vậy người chỉ huy trung đoàn dày dạn kinh nghiệm trận mạc không chỉ hỏi một câu cho vui theo kiểu miếng trầu là đầu câu chuyện đằng sau câu hỏi đó là sự tôn trọng cán bộ cấp dưới là tấm lòng thương lính bao la xót xa trước máu xương bộ đội đó chính là lương tâm trách nhiệm của người chỉ huy trung đoàn trước bộ tư lệnh chiến dịch tấn ngập ngừng chưa dám trả lời khiến trung đoàn trường phải dục đồng chí cứ mạnh dạn trả lời một trung đội trưởng hiến được kế hay cho trung đoàn trưởng là thể hiện tài năng cầm quân đánh giặc của đồng chí đấy lúc này tấn mới yên lòng thưa trung đoàn trưởng địch ở hiệp đức rất mạnh những điểm mạnh về pháo binh xe tăng ta không sợ ta có thể dùng pháo binh mìn chống tăng b bốn mươi đối lại riêng thế mạnh lô cốt hầm ngầm của chúng là đáng kể tuy nhiên thế mạnh ấy chỉ phát huy được khi binh sĩ chúng đồng chí trình bày tiếp đi vì thế theo kinh nghiệm tấn công các căn cứ địch mà chúng ta đã dùng đề nghị trung đoàn cho trinh sát chúng tôi bò vào trước đặt mìn hẹn giờ tại các mục tiêu nhất là các trận địa hỏa lực cao sau đó ém quân sát hàng rào trong cùng của căn cứ khi pháo binh ta bắt đầu công kích là mìn hẹn giờ nổ pháo binh dứt công kích chúng tôi ngay lập tức đồng loạt sung phong áp sát sử dụng bộc phá mìn lựu đạn p bốn mươi khống chế các cửa hầm các đoạn hào khiến địch không kịp từ hầm ngầm lên vị trí chiến đấu như thế chúng sẽ hoảng loạn tinh thần mất ý chí chiến đấu thế còn phương án đánh địch tập kích từ các hầm ngầm phía sau thưa đồng chí các cửa hầm đã được trinh sát ta điều n g h i ê n rồi chúng tôi sẽ vào đặt mìn trước khi pháo binh ta công kích khi pháo ta rất bắn cửa hầm đã bị phá ở sát địch chúng tôi sẽ nhanh chóng áp sát các cửa hầm này dùng b bốn mươi và mìn chống tăng uy hiếp khiến tinh thần địch hoảng loạn rơi vào thế bị động ý định kháng cự của chúng sẽ bị bẻ gãy khó nhỉ hiệp đức là căn cứ mạnh của địch vì vậy để tấn công hiệp đức ta sẽ pháo kích dữ dội căn cứ trong thời gian dài và trên diện rộng hơn để đè bẹp hỏa lực mặt đất trên toàn căn cứ địch sức mạnh pháo binh của ta sẽ rất lớn các đồng chí ở sát hàng rào trong cùng có thuận lợi sẽ áp sát địch trước đội hình chiến đấu nhưng rất dễ bị thương vong khi pháo ta công kích xử lý tình huống này thế nào thưa trung đoàn trưởng ta đề nghị pháo binh bắn từ trung tâm bắn ra nếu có sai số vừa bắn vừa điều chỉnh tọa độ cự l y phần tử bắn để không pháo kích vào quân ta trong chiến đấu tất phải có thương vong điều ấy không thể tránh khỏi nhưng nếu không chấp nhận điều này để địch tràn lên chiếm lĩnh trận địa chúng ta còn thương vong hơn nhiều mà không giành được chiến thắng xin trung đoàn trưởng cứ yên lòng chúng tôi biết mình phải làm gì để bớt hy sinh đổ máu máu xương chiến sĩ rất quý chúng ta không được phí phạm Lý lý. kiến đồng chí cũng chí có trường u cứu, cứu sung quyết sau. n đoàn nghiên tân nhắc nghiên định ơn đồng g và sẽ hại thêm chí. lợi rồi cám Rất bổ r sơn cuối mùa khô nắng như mật rót vàng khắp rừng khắp núi những cánh ong bay r â m san tìm hoa làm mật ngọt đàn chim phí chim xanh chim khiếu đủ màu sắc ríu d í t trên những ngọn cây bắt đầu toe ra các lộc non xanh vàng như thoa mỡ từng đàn khỉ đàn vượt đua nhau truyền cảnh ngắt những lá non ăn nhoen nhoén đêm đến đầu đầy vang vọng tiếng gầm của chúa sơn lâm s á n g chừng đ a n g đi tìm bạn tình những dòng suối cạn khô đầy đá cuội và những đàn bướm vô số màu sắc đang nóng lòng trở mưa xuống mặt đất khô rang đất xốp xốp giấu trong lòng bao nhiêu mầm sống đang chờ sinh sôi nảy nở máy bay trinh sát của địch vẫn ve ve chân trời mặc cho chúng đảo điên nhỏm ngó rừng núi trường sơn vẫn bình thản xanh trên lớp đất đỏ tươi màu mỡ tán rừng trùng trùng điệp điệp như tấm màn nhung bịt mắt kẻ thù với khẩu hiệu địch phá ta cứ đi các trọng điểm trên đường m ư i b n cho dù bom mỹ âm ầm nổ suốt ngày đêm nhưng những nhánh rẽ luồn dưới những tán rừng vẫn sẵn sàng đưa bộ đội băng đèo vượt dốc tiến ra mặt trận trung đoàn pháo binh hồng hà Một trung đoàn đ ư ợ các trang hỏa bị l chiến b h đã t n sĩ hành quân chiếm lĩnh điểm cao chín trăm linh cách đường một m ư ờ i bốn b chừng ngót chục cây số chim bay về phía đông tại đây họ đào những hầm pháo đường kính chừng sáu mét sâu từ mét rưỡi tới hai mét có đường đưa pháo vào ra thuận lợi hướng nòng về thung lũng núi cấm trận địa pháo kéo dài hơn nửa cây số từ sườn bắc đến sườn nam cao điểm các khẩu pháo một h a h i ly nòng dài liệu pháo một m m pháo cối một m m đủ sức nã đạn xuống các căn cứ pháo của địch từ tuần cấp núi cấm thượng lâm đến vòng cung bảo vệ ngoại vi hiệp đức núi hàm đá động trong các loại pháo của ta địch sợ nhất liệu pháo một trăm ba mươi ly với tầm bắn xa tới ngót ba mươi cây số tốc độ bắn cao pháo có khả năng bắn nhiều loại đạn như đạn nổ phá mảnh đạn xuyên giáp đạn khói đạn chiếu sáng và đạn hóa học riêng với đạn xuyên khoan có thể khoan sâu tới ba mét bên cạnh các hầm pháo còn có trận địa cao xạ ba mươi bảy ly năm mươi bảy ly được bố trí tại các điểm cao hợp lý sẵn sàng đón lõng máy bay địch khi chúng phát hiện bổ nhào quanh kích trận địa pháo của ta bộ đội khẩn trương làm việc suốt ngày đêm các con đường mới mở ẩn dưới các tán lá rừng được định hình chúng như những con chăn khổng lồ nhanh chóng tiến sát các căn cứ địch ở thung lũng núi cấm và vành đai ngoại vi bảo vệ trước ngày n pháo của ta được lệnh kéo vào trận địa địch vẫn chẳng hay biết gì máy bay chúng có mắt như mù vì rừng trường sơn quanh năm xanh tốt bọn thám báo cũng không phát hiện ra bởi rừng núi mênh mông bao la máy bay địch vẫn quần đảo trên trời trận địa pháo được ngụy trang kín đáo bình thản chờ giờ khai h ỏ a c h ú t lửa xuống đầu địch gạo phải để dành cho chiến dịch nên tiêu chuẩn ăn mỗi ngày chỉ có bốn lạng một người còn lại lính tráng tự bổ sung thêm củ rừng rau rừng cho đỡ đói nhưng củ rừng rau rừng cũng không phải dễ kiếm tất cả các loại môn thục rau má tẩu bay đều được lính ta vặt trụi các loại củ rừng có thể ăn được như củ m a i củ cọc rào đã cạn kiệt măng rừng chưa có quả rừng chưa đến mùa gạo lại là gạo đã để trong kho hàng năm chẳng còn mấy chất ăn cứ phào phào nên lính ta lúc nào cũng đói toàn thanh niên đang tuổi ăn chưa b i ế t no mà đói thì khổ lắm nhưng mặc kệ đói cũng phải cố được đánh trận này ai cũng phấn khởi làm lính chiến trường mà không được nổ súng đánh giặc thì còn gì chán hơn chỉ trong vòng một tuần lễ con đường tiếp cận căn cứ ngoại vi núi cấm đã hoàn thành đường đỏ au bởi lớp đất rừng mới lật được ngụy trang kín đáo vòng vèo lên đèo vượt dốc có đường các đoàn xe vận tải của ta nhanh chóng vận chuyển đạn dược vào trận địa pháo vào các kho giã chiến chuẩn bị phục vụ cho trận đánh các đơn vị lính chiến tích cực làm gạo xấy chuẩn bị lương thảo phục vụ trận đánh sắp diễn ra cơm nấu ốt ế c nửa sống nửa chín dỡ ra để nguội rồi cho vào giang khô thế là thành gạo xấy dự trữ lính ta khi đi chiến đấu mỗi ngày tiêu chuẩn nửa cân gạo vẫn đói nhưng cũng t ạ m tạm sức để quần nhau với địch trung đoàn núi thành đã lên kế hoạch tác chiến ngoại trừ tiểu đoàn hai mươi ba dự trữ chiến lược sẵn sàng tung vào trận khi cần thiết ba tiểu đoàn còn lại được giao đánh các cứ điểm ngoại vi núi cấm tiểu đoàn hai mươi bảy đánh núi hàm tiểu đoàn hai mươi chín đánh đá động tiểu đoàn hai mươi năm đánh hiệp đức trong đó hiệp đức là căn cứ khó nhằn nhất trung đội trinh sát của tấn được trung đoàn trưởng hồng trương đích thân xuống tận đơn vị thăm và động viên bộ đội trước khi vào trận trung đội của các đồng chí sẽ làm nhiệm vụ trinh sát thọc sâu tiến trước đội hình chính của tiểu đoàn đặt mìn hẹn h giờ vào các vị trí sung yếu trong căn cứ địch sau đó rút về áp sát hàng rào trong cùng của căn cứ theo đề xuất của đồng chí trung đội trưởng tại giờ g một pháo binh ta sẽ cấp tập pháo kích khu trung tâm sau đó vừa bắn vừa điều chỉnh phần tử bắn loang ra tất cả các mục tiêu trong căn cứ tạo điều kiện cho bộ binh áp sát hàng rào ngoài cùng ông dừng lại hỏi một giờ bộ binh vận động từ vị trí tập kết đến hàng rào ngoài cùng có kịp không kịp có khi chỉ năm mươi năm phút thôi ạ thế thì được ông nói tiếp đúng giờ g pháo binh sẽ thu phần tử bắn vào trung tâm căn cứ các đồng chí nhanh chóng uy hiếp các cứ điểm vòng ngoài bộ binh tiếp cận hàng rào là lập tức nổ mìn tạo cửa mở rồi xung phong đồng loạt tấn công ba mươi phút sau Pháo b i nhất trí với cách đánh của trung đoàn thủ trưởng ạ còn ý kiến của trung đội trưởng tấn toàn trung đội trinh sát xin chấp hành mệnh lệnh của trung đoàn trung đoàn trưởng kết luận thế là rất tốt cứ thế nhé chúc các đồng chí chiến thắng cả trung đội ùa lên vây quanh trung đoàn trưởng ai cũng mong được đứng gần vị tư lệnh trận đánh trung đoàn trưởng cũng vậy ông muốn đứng bên tất cả bộ đội trước giờ họ ra trận không khí thật trang nghiêm mà ấm cúng trước khi ra về trung đoàn trưởng siết chặt bàn tay trai s ạ của trung đội trưởng tấn b ắ t ông long lanh trung đoàn rất cảm ơn các cậu Trong đội trưởng tấn bẽn lẽn trào lại cuối cùng thì ngày n cũng đến từ sáng sớm các tiểu đoàn đã được lệnh cơ động đến vị trí tập kết tiểu đoàn hai mươi năm cũng vậy hai đại đội áp sát mạng đông bắc hai đại đội áp sát mạng tây nam căn cứ đây là cánh cửa thép bảo vệ núi cấm bộ đội ta ngụy trang kỹ im lìm chờ giờ công kích máy bay trinh sát đầm già gọng bừa máy bay trực thăng thám báo utt cá lẹp của địch vẫn ngó nghiêng quần đảo nhưng những cánh rừng mướt mát xanh đã che giấu bộ đội khiến chúng có mắt cũng như mù đêm trung đội trinh sát của tấn chia làm hai mũi do phiến và minh phương chỉ huy cắt hàng rào bò vào hiệp đức pháo địch vẫn cầm canh đèn dù vẫn lửng lơ trên bầu trời đầy mây địch vẫn mịt mù trong căn cứ các trinh sát âm thầm tiếp cận mục tiêu đặt mìn hẹn giờ chờ pháo binh ta nổ súng cả trung đội rút ra áp sát hàng rào trong cùng của căn cứ cũng là lúc giờ g 1 bắt đầu điểm pháo ta cấp tập bắn vào căn cứ địch những tiếng nổ ầm vang đinh tai nhức óc những trái mìn hẹn giờ đồng loạt nổ cả căn cứ hiệp đức trao đảo trong tiếng pháo dùng bần bật như có động đất những tấm tôn lợp bay tơi tả khắp nơi lửa bùng lên kho xăng dầu ngùn ngụt cháy cả căn cứ địch sáng rõ như ban ngày những ụ đại liên địch trúng đạn pháo của ta bung bét c h ơ ra toang t o á t những khẩu pháo mỹ lốp đi đằng lốp nòng đi đằng nòng vài khẩu còn sống sót cố tình nhà đạn nhưng hoảng loạn chẳng biết mục tiêu ở đâu mà bắn chúng biết không đấu nổi pháo ta cho nên chỉ bắn ngăn chặn bộ binh nhưng khi bộ binh đã áp sát thắt lưng rồi thì pháo liệu có ích gì những chiếc xe tăng địch phòng thủ ở mặt đất không kịp lần xuống hầm q u a n quại trong lớp lớp đạn pháo cấp cập đổ xuống chiếc trực thăng đỗ lại căn cứ đêm qua vừa dính mìn vừa dính đạn cháy c h ơ trụi căn cứ địch bịt mù trong biển pháo gầm ầm ẩm không dứt sát giờ g ờ bộ binh ta đã tiếp cận được hàng rào ngoài cùng lập tức mìn ống mìn định hướng đồng loạt nổ hất tung các lớp hàng rào bảo vệ căn cứ mìn và lựu đạn địch t r ô n gài bị kích hoạt nổ dâm san thi cùng tiếng pháo cả trăm mét hàng rào ung lên tơi tà chiến sĩ ta ào lên thuận vác b bốn mươi xông pha phía trước anh thoáng nhìn thấy h ó n và phiến đang uy hiếp lô cốt địch từ lúc pháo ta bắt đầu nổ quân địch lập tức rút xuống hầm ngầm kinh nghiệm chiến đấu ở bắc con tum những năm trước đã dạy cho chúng bài học phàm những lúc như thế này hãy biết kiên nhẫn dứt đến、bon、pháo ắt phá bộ binh đối phương sung phong nhưng để bộ binh họ vượt qua được hàng chục lớp hàng rào cũng đủ thời gian cho binh lính phòng thủ nhanh chóng xông lên chiếm lĩnh trận địa lúc bấy giờ trung liên đại liên cứ quét sát mặt đất thì bao nhiêu bộ binh đối phương cũng không đủ làm mùa cho đạn lửa rồi xe tăng từ hầm ngầm vọt lên lính theo sau ao à tấn công như lập trình sẵn cộng quân dễ gì chống cự được pháo của quân giải phóng vẫn chát chúa nổi trên đầu mặt đất rung lên nhưng chắc cũng sắp dứt tiếng viên sĩ quan ngụy chỉ huy qua bộ đàm tới các công sự ngầm hỡi các chiến binh quả cảm của quân lực việt nam cộng hòa pháo binh cộng sản chuẩn bị ngừng bắn Các c h i ế n b i n h hãy d ũ n g cảm, nhanh chóng nhanh xông lên vị tiếng r í c h đấu. Hãy d ù n hòa lực hiện lực có, ấ phiên tập n à đạn, t u diệt c ộ g sản, chỉ ờ tri thượng viện tiếng viên Nhưng của cấp. c h huy chưa dứt lô cốt đã trao đảo bởi một quả b bốn mươi chát chúa sáng xuống thì ra trinh sát ta đã áp sát hàng rào trong cùng của căn cứ chỉ việc vượt qua một quãng ngắn là đã tới lô cốt địch trung đội trưởng tấn hô vang xung phong tiếng hô của anh chìm trong những tiếng xung phong khác các trinh sát xông lên áp sát các cửa lô cốt cửa hầm ngầm phiến vác khẩu b bốn mươi chĩa xuống một cửa hầm lố nhố địch và bóp cò một q u ầ n lửa bùng lên sau tiếng nổ lộng óc địch r ụ i lại la h ế t hoảng loạn hón cắp ak hỗ trợ đằng sau anh điểm xạ tăng tăng hai phát một khống chế những tên địch cố chống cự thuận cũng xung kích các mũi xung kích ào ạt như vũ bão tấn công khu trung tâm phiến dẫn một tiểu đội đánh thẳng vào sở chỉ huy điện đài của địch những tiếng nổ của bộc phá của b bốn mươi chát chúa khắp nơi tiếng lựu đạn những tiếng nổ đinh tai lộng óc rộ lên các đơn vị bộ binh được bố trí bọc lót đang phá tan các cửa công sự hầm ngầm của địch xe tăng địch giấu trong các hầm ngầm nhiều chiếc chưa kịp lao lên chiến đấu đã bị các chiến sĩ ta dùng mìn chống tăng b bốn mươi thiêu r ụ i những chiếc vượt qua được biển lửa liều lĩnh lồm ngồm như cua bò xả xuống máy mười hai ly tám bắn như vãi đạn có những chiếc dùng cả pháo chín mươi bắn thẳng uy hiếp quân ta chết nỗi trong lúc bị vây hãm hoảng loạn những phát đạn của xe tăng không sao mà chính xác nhiều khi tương cả vào công sự hầm ngầm của địch thành ra gậy ông lại đập lưng ông pháo ngụy lại đè vào lính ngụy nhưng xe tăng địch cũng không quậy quạ được bao lâu bởi gần như đơn thương độc mã bộ binh địch còn đang chúi mũi trong các công sự ngầm chẳng đứa nào dám lên lên để mà chết bởi những loạt ak à thành ra xe tăng địch chỉ tổ làm mùi ngon cho những khẩu b bốn mươi b bốn m ố t của ta đang đói mục tiêu thế là những tiếng nổ như pháo gầm vang lên những đụn khói những quầng lửa vàng cam túa ra những chiếc tăng m bốn mươi tám nhão lại đ ứ t xích dụi như cua bị nướng chín đám địch trong xe đứa chết đen thui đứa thì vàng ệch hết cả hung hãn khổ thần cho những chiếc xe bọc thép m một trăm mười ba thói thường xe bọc thép chỉ dùng để chở quân bước sau xe tăng khi hành tiến bây giờ thân cô thế cô õng ẹo chẳng biết làm gì đành như cá nằm trên thớt làm vật tế thần của quân lực việt nam cộng hòa cho quân giải phóng Không hơn không k hơn é một m vài khẩu trung liên của địch may mắn chưa bị pháo dập đã lấy lại tinh thần khạc lửa ủng ục khốn nỗi hoàn lực này tuy có thể phát huy được tác dụng nhưng lúc này quân giải phóng đã áp sát tới gần thì chúng vừa bắn vừa sợ hãi chống trả thành ra cứ như gã mắc tóc một trái lựu i đạn ném đúng mục tiêu cũng đủ làm khẩu trung liên c ầ m h ọ c những chiếc ô tô gmc mỹ thoát cháy phủ bạt rú ga liều lĩnh phóng như điên từ khu gia binh địch lao ra phía cổng căn cứ trốn chạy trên xe láo nháo tiếng đàn bà kêu la hốt hoảng và đám trẻ con sợ hãi khóc như gì loại vợ con lính ngụy này chỉ là kẻ ăn theo nói leo nên tha ra thì cũng may đời các chiến sĩ ta chẳng hơi đâu mà bận tâm để ý thế mới biết khi mà tinh thần bị hoảng loạn ý chí tử thủ của binh sĩ bị lung lay thì lợi động viên khích lệ theo kiểu các chiến binh quân đội việt nam cộng hòa anh dũng và quả cảm một câu chứ đến nghìn câu cũng chỉ là lời nói x u ô n g dũng tuếch chẳng được tích sự gì khắp nơi tiếng ak nổ sòn áp chế quân địch chúng thất kinh như đám chuột cùng đường chỉ còn biết bấu víu vào công sự hầm ngầm trong nỗi kinh hoàng vô vọng t h ở cơ sắp tới trung đội trưởng tấn vai vác khẩu b bốn mươi chĩa quả đạn có hình hoa chuối xuống đám lính quần áo giản dì lố nhố ở cửa hầm thét lớn hãy ra hàng mau có tiếng lính ngụy run rẩy xin đường bắn chúng em xin đầu hàng ạ tấn nhìn những bộ mặt non trẹt sợ hãi đến rúm gió quả b bốn mươi này mà phóng xuống thì những tên lính kia sẽ bị thui cháy đen trong vầng lửa màu cam nóng hàng nghìn độ bất giác anh thương hại đ â n g khẩu b bốn mươi xéo lên nóc hầm hón cắp ak đứng xế bên phối hợp với tấn thúc giục bọn lính ra hàng bỗng một loạt ar m ộ ư ơ i năm dẹt dẹt vang lên một tên sĩ quan đeo hai bông mai nơi ve áo ưỡn người trên nóc hầm quét tiểu liên cực nhanh thẳng về phía trung đội trưởng tấn tấn lảo đảo cuộc xuống máu từ ngực anh phun r a đỏ ối hớn hộc một tiếng quay nòng xuống về tên sĩ quan ngụy nhưng hắn đã bắn vào đầu tự sát đám lính vẫn nhốn nháo ra hàng ai đó gầm lên rằng khẩu b bốn mươi trên tay tấn đòi bắn nhưng có tiếng quát lớn không được vi phạm chính sách tù hàng binh hón ôm lấy tấn nấc lên l à c à ả giọng anh tấn ơi thuận và các chiến sĩ khác ùa tới trung đội trưởng tấn thều thào cho mình gửi lời chào tất anh không nói hết câu đầu nghẹo xuống máu anh ướt sũng áo hón được mặt hón ứa ra chảy dài trên đôi gò má thâm đen vì khói súng thuận bế tấn đặt lên cáng thương và cùng đồng đội đưa anh về tuyến sau trận đánh kết thúc toàn bộ căn cứ hiệp đức đã bị tiêu diệt cánh cửa thép bảo vệ căn cứ n u ô i cấm bị xóa sổ bộ đội ta nhanh chóng làm chủ trận địa và chuẩn bị đánh địch phản kích pháo binh của ta tiếp tục nã đạn xuống các căn cứ pháo của địch tiểu đoàn hai mươi năm thu dọn chiến trường hàng trăm tên địch bị chết xác nằm ngổn ngang hơn hai chục chiến sĩ ta đã vĩnh viễn về với đất mẹ hón thuận và phiến xuống vào lau dừa cho trung đội trưởng tấn rồi hạ anh xuống huyệt mộ ở góc rừng dưới gốc cây hộp giả thế là anh đã yên nghỉ dưới lòng đất trường sơn bao la xanh và màu mỡ Một loạt biệt lên, AK vang lên, vĩnh biệt anh. vĩnh n ư ớ chưa mắt c ả y dài trên các khuôn mặt trẻ khuôn măng, hốc hát của những n các hốc của hát g ờ i chiến. lính h c ư kịp nghỉ ngơi lấy lại sức thì phiến hón thuận và hơn hai chục chiến sĩ khác được lệnh hành quân về gặp trung đoàn trưởng hồng trương trung đoàn trưởng vào việc luôn các đồng chí đã chiến đấu dũng cảm và chiến thắng rất oanh liệt cánh cửa thép của địch đã bị phá toang nhiệm vụ của các đồng chí đã hoàn thành tuy ớ với với lớn i nhiệm liệt. phối đội điều nói tiếp. đây, đánh địch Đà, đánh địch đoàn gây quyết quy phản Chúng tỉnh Quảng hơn. Ngập ngừng lát như băn khoăn Trung đoàn trưởng kích hợp chức mô vụ và lát sẽ sẽ rất ta tổ t go gì, bộ dây nhiên hiện giờ tỉnh đội đang thiếu cán bộ trầm trọng cần được chi viện để phục vụ ý đồ chiến lược chung vì vậy trung đoàn điều động các đồng chí tăng cường cho tỉnh đội quảng đà để chuẩn bị cho các trận đánh phối thuộc sắp tới rồi như tâm sự của người anh dặn dò các em giọng ông trầm xuống đây là nhiệm vụ rất vất vả bộ đội địa phương tỉnh khó khăn hơn bộ đội chủ lực nhiều nhưng nhất định chúng ta sẽ vượt qua các đồng chí hãy chấp hành mệnh lệnh theo giao liên về gấp tỉnh đội nhận nhiệm vụ mới mọi người chưa kịp nói điều gì thì tham mưu trưởng trung đoàn đã mời trung đoàn trưởng đến gặp tư lệnh mặt trận trung đoàn trưởng vội bắt tay các chiến sĩ rồi ông đứng nghiêm dập gót giày vào nhau chào các chiến sĩ chào các đồng chí chúc các đồng chí tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ các chiến sĩ cũng giơ tay chào trung đoàn trưởng họ hiểu thời khắc này đã gấp rút lắm rồi theo giao liên họ vội lên đường về tỉnh tội